Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta tạo thành những tiếng hú Dầm dàn vàng đầy trong hàng tôi Hình như Trận gió đã ngừng rồi Giọng một thượng cắt lên Rồi từng đôi mắt được mở ra Trước mà không gian vẫn còn vương mổ mệt Ai Ai có thể giải thích được chuyện này là sao không Chỉ là một hiện tượng thiên nhiên Tôi mà hiểu mẫn Kiểu vì hiểu rằng Lời nói của Hàn Trương chỉ có thể làm cho Hiểu vẫn an lặng thôi Còn cô thì không thể Vì cô vẫn còn nghe thấy những tiếng kêu ai oán Án Về theo như trận gió hồi này Nó còn đang phản phất ở đó trong hang Chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm chứ Phải đấy Chúng ta mau tiếp tục đi Lời nói của Khả Luân vừa dứt thì bất chợt kiểu vi như nhìn thấy một vật thứ gì đó Lỡ mở hiện ngay trước mắt mình Hình như nó là thứ mà cô đang rất khao khát Lỏng như thấy rộn ràng hơn, vì lên tiếng ngăn mọi người lại. Khoan đã, hình như trên giữa phiên đá kia có một thứ gì đó. Có cái gì cơ, tôi đâu có thấy gì đâu. Anh lại gần thêm chút nữa đi. Theo đời kiểu vì chú khiên tiến lại gần, thấy vậy mọi người cũng cùng nhau tiến lại. Khi đã đứng sẵn bên phiên đá đang nằm im lềm ấy, thì tất cả bọn họ đều không khỏi ngỡ ngạc. Vì trên chính, chính giữa phiến đá hình chữ nhật đó có một dấu chấm đỏ mờ mờ. Nó, đúng là nó, ông trời đã giúp chúng ta rồi. Tất cả đều vào lên theo niềm vui sướng. Họ không thể ngờ rằng cái thứ mà họ đang tìm kiếm lại được nằm ở một chỗ có thể được gọi là đắc điện, đến lộ thiên như vậy. Đúng là chỗ bình thường nhất lại là chỗ kinh đao nhất. Nếu như không có trận quảng phong vừa rồi đã thổi bay những bông hoa đó đi, thì họ sẽ chẳng thể ngờ được rằng cái thư mỏ đang bất vả tìm kiếm lại nằm ở một chỗ dễ dàng như thế này. Chúng ta phải tiến hành ngay thôi. Được, đợi em một chút. Trả lời một thường xong, Kiều phải lập tức chạy ra ngoài lấy lại quả cầu thiên vọng đang tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ. Cầm đó lên tay và không một chút chậm chê kiểu Vy lập tức chờ vào trong hàng đầu Nét mặt vẫn còn chưa hết vẻ hồ hời Cô nói Qua cầu nhỏ bé này Chính là chiếc chìa khóa Của cánh cửa bí mật đấy Kỳ dẻo sao vậy cô vi mau làm đi Thôi lại hạn trương Kiều vi liền tiến sát lại gần Và cô đặt nó Lên chính giữa Chấm đỏ trước sự háo hức và mong đợi của tất cả mọi người Và cái điều Thôi Cần xảy đến cũng đã đến, nó làm cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Từ quả cầu ấy đang phát ra những tia sáng đỏ rực làm cho màn không gian trong hang tối tràn lên một màu sắc đỏ thẳm. Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy? Hiểu mẫn ghé sát lại gần khả luân mà nói lầm dần Rồi khi lời nói ấy vừa dứt thì tất cả đều giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Phiền đá hình chứng nhật đó từ từ tách làm đôi Và để lộ ra một đường hầm bí mật Màu màu lấy lại quả cầu đi kiểu ví Kiểu ví nhanh tay lượm lại quả cầu Khi nó bị một thứ sức mạnh thần bí nào đó từ bên trong đẩy ra Làm văng về một phía Khi cánh cửa kỳ dị đã rộng mở Thì mọi ánh mắt như cùng đổ xuống cái hàng sâu ấy Rồi mà giọng ai đó vang lên Trọng đó tối quá Đúng là Nó tối Nó tối tăm thật Lại còn lạnh nữa chứ Hiểu mà đang làm nhầm những câu nói mơ hồ Thì bóng cô giật thoát mình Vì từ phía trong cái hang sâu thảm ấy Đang vòng ra những tiếng khóc than đau đớn Đến xe lọc Không chỉ riêng cô Mà tất cả mọi người đều run lên Vì những giai điệu sầu thảm ấy Ghê quá Chúng ta phải làm gì đấy Đó là những tiếng kêu khóc của các linh hồn đấy Hàn chương lầm nhầm Chúng ta sẽ xuống đó Mọi người còn có đủ can đảm không Cô vị yên tâm Không có gì có thể làm cho chúng ta lùi bước Nào các bạn Chúng ta hãy mau xuống đó Hy vọng là chúng ta có thể tìm kiếm được một phương pháp gì đó để hóa giải lời nguyện. Dù có hy sinh tính mạng này thì chúng ta cũng sẽ không sợn bước. Lời nói của Hàn Trường như có lừa. và nó cứ dần dần lan vào tận trong cõi sâu thẳm của mỗi người và cháy lên rừng rực làm cho họ cảm thấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net